ngày hoàn hảo. Đó là ngày lý tưởng để đi câu cá. Jonathan và bố cậu đã chuẩn bị cho chuyến đi này cả mấy tuần nay và bây giờ họ đang ngồi trên những kè đá, buông câu và tận hưởng không khí trong lành bên bờ hồ. Bờ bên kia là những rặng tùng xa xa là những cánh rừng dương màu vàng sáng. Họ vừa câu cá vừa nói chuyện và đột nhiên chiếc phao câu của Jonathan khẽ rung. Hai bố con đều reo to, chắc chắn một con cá to như quái vật đã cắn câu rồi. Jonathan nắm chặt cần câu và trống ngực nổi ầm ầm. Có lẽ đây là con cá to nhất từ trước tới giờ cắn câu của Jonathan. Và cậu bắt đầu mơ về chú cá to nhất như mọi người câu cá khác. Ông bố chộp lấy cái vợt, nhắm thẳng xuống chỗ mà ông Dinh Ninh có con cá to nhất hồ đang mắc vào lưỡi câu. Hy vọng của ông được xác nhận hoàn toàn khi con cá lộ ra khỏi mặt nước, rồi quẫy vọt lên. Thật khó quên được cảnh con cá to, sáng loáng nhảy lên mặt nước xanh và đằng sau nó ở phía xa là những rặng núi cũng xanh xanh. Vừa ông giấc mơ của một người câu cá, ông bố vừa la to bảo Jonathan cứ nhảy lên nhảy xuống như quả bóng cao su, rơi rón rén bước xuống nước, giữ vật lùa con cá vào gần. Nhưng chỉ trong vòng một tích tắc, Jonathan như mất tự chủ, buông chiếc vật ra và ôm lấy con cá. Con cá quẫy mạnh, tuột khỏi lưỡi câu và tuột khỏi tay Jonathan, lao vào dòng nước. Jonathan chộp lấy cái vợt và nhào theo nhưng quá muộn, con cá đã biến mất. Người ta có thể làm mất rất nhiều cá, nhưng nếu mất một con cá to như vậy. Ông bố đứng sững, chắc sẽ chẳng bao giờ bắt được một con cá như thế nữa. "Bố ơi, con xin lỗi. Chẳng bao giờ bố con mình bắt được con cá to như thế nữa." Nghe giọng Jonathan cũng biết tiếng khóc sắp bật ra. Bỗng ông bố đặt tay lên vai Jonathan, Lời nói được tắt lên như không kịp suy nghĩ. Jonathan này, lúc thấy bố giữ cần câu có con cá to, con cảm thấy thế nào? Con có vui không? Có ạ. Hào hứng nữa. Bố cũng thế, này Jon, ông bố mỉm cười, đó có phải là việc vui nhất mà hai bố con mình từng trải qua không con? Jonathan lại gật đầu. Thế thì tại sao chúng ta lại để chuyện con cá bơi đi làm hỏng việc vui nhất mà chúng ta vừa trải qua cơ chứ? Jonathan vòng tay qua cổ bố. Con yêu bố lắm ạ. Ông bố cũng xoa đầu con. Bố cũng rất yêu con Jon ạ. Bố rất yêu con. Hai bố con nhà Jonathan không bao giờ câu được con cá nào to như thế nữa. Nhưng họ đều nhận ra rằng họ đã không để điều tuyệt vời trôi qua. Giống như người ta hay nói, hãy tận hưởng niềm vui trên đường đời, đừng để những trục trặc nhỏ làm mất đi niềm vui sống. Vào ngày hôm đó, có một trục trặc nhỏ đã làm cho mối quan hệ bình vững mãi mãi giữa một người cha và một người con. Đó là một ngày hoàn hảo.